Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 82 Con Dối Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 2 ân 22 23 giờ 49 phút 43 số lượng từ 2681 Thật là bá đảo A, Lăng tiêu bảo điện bên trong Đại thiên tôn cùng vương máu đứng sóng vai Đại thiên tôn thở dài một tiếng Sắc mặt có chút âm trầm Lần này có thể là chấm sai rồi Việc này vừa qua, tam giới không thể cứu vãn đi à Đại thiên tôn trong mắt vẻ hối tiếc lói lên một cây rồi biến mất thở dài nói rằng Phu quân không cần như vậy Thiên địa này đại thế vẫn biến hóa thất thường Mấy người này cũng chỉ là lâm thời tiến đến đồng thời thôi Chỉ cần tính tâm chờ đợi Luôn có phía chân trời xuất hiện Vương Mấu Nương Nương thấy này trấn an nói rằng Nói đúng lắm thời trẻ qua mau Người không ngàn ngày được Chúng ta liền tính tỏa xem lại nổi sóng gió đi Đại Thiên Tôn nở nụ cười Thoải mái nói rằng Bất quá Này vô tộc dư nhiệt Nhưng là không thể bỏ qua Vẫn là nhanh chóng tiểu trừ tốt Cái này cũng là một cái đại công đức A Vương Mấu Nương Nương hỏi Phu quân chuẩn bị làm sao Để huyện nữ hạ giới đi chở cái kia hiên viên Đại thiên tôn nói rằng Được, vương Mấu Nương Nương gật đầu đáp Huyền nữ là nàng vương Mấu Nương Nương, Nương khoe bên trong thân mật Vẫn ở thiên đình tiềm tu Không rõ hậu thế tu vi là ngoại trừ Đại Thiên Tôn Vương mấu nương nương hai vị ở ngoài Đại Thiên Tôn nhất hệ bên trong chỉ có Đại La Cường Giả Mà đồng thời Trên mặt đất một tòa bên trong ngọn tiên sơn Văn tổ thương hiện sắc mặt khó coi nhìn quang mang biến mất lồng ánh sáng Khí tức một trận bóng người có vẻ hơi tập tính vô lực Ánh mắt âm ua Thương hiệt xoay người vào chính mình động phủ, cất bước trong lúc đó dường như phàm nhân. run lên loán một cái, ầm, cửa lớn sầm một tiếng, tùy theo. Toàn bộ tiên sơn tiên quang lói lên, dĩ nhiên trầm rãi tiêu tan, biến mất ở đại địa bên trên, không thấy tâm hơi. Loại này động tác lớn tam giới bên trong rất nhiều đại thần thông đều là có thể cảm ứng được. Rồn dập sắc mặt mất nhất Phản ứng không giống nhau Bá đạo Thật áp độc Thánh nhân à Mà lúc này đinh nhạt nhưng là bước lên quay lại vố di sơn con đường Hiên viên vào chỗ Như vậy sau đó chính là riêng giáo sự tình Cùng tiệt giáo không có quan hệ gì Rất nhiều tiệt giáo đệ tử tự nhiên dồn dập trở về núi Chỉ có điều đinh nhạc lo lắng vũ di sơn. Suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định chính mình tự mình tỏa chấn vũ di sơn an toàn chút. Vũ di sơn bên trong. Thạch cơ nương nương hà hảm chi tiên tử lâu chờ đợi đát lâu. Nhìn thấy đinh nhạc không việc gì sau mới đều khinh thở ra một hơi. Sư huyện. Cái kia kim giao đảo hứa sớm ít ngày phát hiện thai ngén một con trai. Kim giao đảo hứa cùng ta nói. Muốn cho sư huyên thu làm đệ tử. Tương tỏa mà xuống thạch cơ nương nương nói rằng. Ồ, Đinh Nhạc có chút sắc mặt vui mừng. Nói rằng. Được. Vốn là ta là không dự định thu đệ tử. Bất quá hai vị đảo hứa vì ta chấn thủ đảo trường nhiều năm. Nhưng là không thể không thu rồi. Bất quá nghĩ đến. Lấy hai vị đạo hướng theo hầu, người này vừa ra định là không được Mây giờ có tốt hơn một chút sư huyên để đều thu rồi chút đệ tử đây Ta giáo đệ tử đời ba chẳng mấy chút sẽ trưởng thành Đinh Nhạc nói tiếp Mây giờ tiệt giáo rất nhiều đệ tử đời hai lại rất nhiều đều thu rồi chút đệ tử Trong này cũng không thể nói không bị Đinh Nhạc một ít ảnh hưởng Tiệt giáo để tử xuống núi vào đời thời gian nhiều hơn rất nhiều vì lẽ đó gặp phải tư chất tốt để tử cũng có thêm chút khả năng hơn nữa đihạ chính mình ba cách tử nữ mỗi người tư chất mất Phàmỗ lần nhìn thấy đều là sư thúc sư áể những sư hương để kia cũng đều động tâm nghĩ mặc kệ như thế nào chính là đưa đi lễ ra mắt cũng có thể tốt xấu thu hồi lại một ít không phải. Vì lẽ đó So với Đinh Nhạc kiếp trước biết Lúc này tiệt giáo đệ tử đời ba nhưng là nhiều hơn không ít Tư chất sao Đương nhiên đều sẽ không kém Đều là lương tài mỹ ngọc Cũng không thiếu tài cao ngất trời Có đại khí phận đệ tử Long nhi ba người thế nào rồi Nhiều năm tỏa trấn hoàng đô Đinh Nhạc nhưng là hơi nhớ nhung chính mình ba cách tử nữ Đinh Nhạc ba cách tử nữ Tự nhiên tư chất bất phàm Nói thế nào Đinh Nhạc cũng là có đỉnh cấp tiên thể người Thêm vào ba nữ cũng đều là theo hầu bất phàm Ba cách tử nữ tư chất nhưng đều không cần lo lắng Chỉ là Đinh Nhạc có chút bận tâm ba cách tử nữ đảo tâm Dù sao sinh trưởng ở nhà ấm bên trong Tập vạn ngàn sủng án cùng kiêm Có vẻ hơi ghiêu căng Lại như Đinh Ngọc Rồi cùng thạch cơ nương nương gần như tính tình thậm chí càng dữ dội hơn Vì lẽ đó Đinh Nhạc rất muốn đóng vai một thoáng niên phổ nhân vật này Bất quá, hết sức hiển nhiên, hắn có chút thất bại Long Nhi cùng tỷ tỉ, tỉ trước đó vài ngày đi rồi Long Cung đi chơi Hạm Chi Tiên nói rằng Đinh Nhạc sắc mặt hơi động Không hề nói gì Từ lần trước việc sau Đinh Nhạc cùng chính mình cha vợ quan hệ liền có vẻ hơi lưu túng Gặp mặt số lần cũng giảm mạnh Mà Long Tục từ đó trước một trận chiến sau Nhưng là có loại thất bại hoàn toàn ráng vẻ Cho dù Đinh Nhạc đem chính mình tự mình chấn ác bốn vì thái ớt cảnh giới Long Tục cho phóng thích về Long Tục Cũng thay đổi không được Long Tục xa sút Trước đây Huỳnh Tiêu Sư Tỉ nói muốn Thô Ngọc Nhi làm đồ đệ Sư Hương ngươi thấy thế nào Thạch cơ nương nương nói rằng Cái gì Đinh nhạc không khỏi sắc mặt hơi biến Trở nên hơi quái lạ Quỳnh tiêu thu đồ đệ Đùa gì thế Đinh nhạc cũng không muốn bảo bối của chính mình Khuê nữ bị cái này tính tình bất định Sư tỷ cho phá hủy Thế là kiên quyết từ chối nói rằng Không được Ngọc nhi chúng ta tự mình giáo dục là được Không cần làm phiền Quỳnh tiêu sư tỷ Chỉ là thạch cơ nương nương sắc mặt có chút quái lạ Chậm rãi nói rằng Chỉ là trước đây không lâu Quỳnh tiêu sư tỷ đã đem Ngọc Nhi nhận được tam tiên đảo đi rồi Đinh nhạc sắc mặt không khỏi một khổ Không nói ra được nói cái gì đến rồi Còn để hắn đi tam tiên đảo yếu nhân Suy nghĩ một chút Đinh nhạc hết sức sáng suốt đem cái ý niệm này cho bóp tắt Quên đi Ngọc Nhi nếu như mình đồng ý liền nàng đi thôi Sư đệ Không cần lo lắng Ngọc Nhi tuy rằng bất hảo Nhưng vẫn là hiểu một ít thị phi Không sẽ chọc cho sự huống hồ Có vân tiêu sư tỉ ở Cũng sẽ không có chuyện gì Hảm chi tiên nhìn thấy đinh nhạc sáng rấp Không khỏi nhẹ nhàng nở nộ cười Khuôn mặt đẹp cảm động Nói rằng Mà đang lúc này Một vệt sáng từ phía chân trời bay tới Bất quá trong trước mắt liền đứng ở vũ di sơn đại trận ở ngoài Tế nhìn thật kỹ Đảo kia lưu quang nhưng là một cây dài hơn một xích ngắn tiểu kiếm Tiểu kiếm thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh Quang mang lấp lói liên tục Đứng ở đại trận ở ngoài Cũng là chấn động liên tục Anh, vân trung tử phi kiếm đưa thư Đinh nhạc nhìn lại Nhận ra tiểu kiếm lai lịch Nói đến Phi kiếm này đưa thư phương thức Vẫn là đinh nhạc trước kia cùng vân trung tử nhất lên đây Này đưa tới vân trung tử rất lớn hứng thú Tuy rằng hắn yêu thích đạo văn Nhưng sang năng lực mới cũng không thấp Bất quá mấy ngày liền suy nghĩ ra loại phi kiếm này đưa thư phương pháp Mặc dù nói lên rất đơn giản Nhưng phi kiếm này đưa thư năng lực nhưng là không thấp Không chỉ có tốc độ thật nhanh So với chuyên môn an hiểu tốc độ kim tiên đều phải nhanh mấy phần Hơn nữa chỉ cần ngươi ở đại địa tứ hải bên trong Anh phi kiếm này đều có thể tìm tới địa phương Nhanh chóng đến Lan truyền phạm vi cực lớn Năng lực rất mạnh Tiêu hao cũng không ít Không nói luyện chế này tiểu kiếm vật liệu đều rất hiếm có Chính là mỗi lan truyền một lần tiêu hao pháp lực đều là rất nhiều Nếu như không có pháp lực truyền vào Này một cái tiểu kiếm cũng chỉ có thể lan truyền một lần Sau đó, tu dưỡng mấy năm lại nói Vì lẽ đó, vân trung tử nghiên chế ra sau Cũng chỉ luyện chế mấy cách mà thôi Phân cho mấy vị mấy cách bạn chi thì bạn tốt Đinh nhạc đương nhiên cũng có một cái Đưa tay một chiêu Đại trận ở ngoài tiểu kiếm nhất thời run lên Quang mang lõi lên Đi vào trong trận Xuất hiện ở đinh nhạc trong tay âm Một tiếng vang lớn Đinh nhạc đứng thẳng người lên trở tay một trường vỗ ở trên bàn đá Bàn đá nhất thời hóa thành một mảnh cho bụi Đinh nhạc sắc mặt khó coi Trong mắt lộ ra giận dữ chi sắc Khí thế quanh người không bị khống chế cuồng bảo liên tục Sư đệ làm sao Hảm chi tiên hai người kinh hãi Liền vội vàng hỏi Đinh nhạc ánh mắt phát lạnh Xem muốn hoàng đô phương hướng Bất quá lập tức liền ánh mắt tối sầm lại Mất đi chút hào quang Vô sự Đinh nhạc xua tay nói rằng Làm thế nào cũng không che giấu nổi cái kia cố đau thương Không muốn ở hảm chi tiên trước mặt hai người thất thố như thế Đinh nhạc miễn cứng nở nụ cười Nói rằng Ta trước tiên tính tu một trận Vững vàng đạo tâm Dứt lời, xoay người vào trong đồng phủ, đóng cửa lớn Lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Thạch cơ nương nương lo lắng nói rằng Hoàng đô bên trong Chư vị thánh nhân đều là sắc mặt bình tĩnh, thô tay lại, liền rồn rập rời đi Mà hiên viên nhưng là sắc mặt khó coi tràn ngập tức giận Nhìn hoàng đô bên trong nhân tục Lại đột nhiên cảm thấy một luồng bi ai ở ngực liên tục vang vọng Để hắn có cố muốn ngửa mặt lên trời thép xài khích động Khô thiên viên cực lực bình tĩnh lại hít sâu mấy lần Hắn đến cùng là nhân tộc Chi Hoàng Có đại khí vận Bền gan vững chí Rất nhanh khôi phục lại Ta nhân tộc nên hưng Nhưng hẳn là ở ta nhân tộc trong tay mình hưng khởi Hiên viên tử nói Nhìn Tam giới ánh mắt kiên định Như vậy Ta hiên viên cũng nên thử một chút Không phải vậy dùng cái gì đối mặt ngày xưa Tam Tổ Trên trời Tam Hoàng Trốn xa Văn Tổ Trong phút chốc hiên viên cả người chấn động Một luồng trùng thiên khí tức vang vọng ở Hoàng Đô bên trong Thời khắc này hắn trưởng thành rất nhiều Cũng là lao tù bên trong hưng thỉnh xem như là hưng thỉnh sao Bất quá con dối thôi Đinh nhạc đang ở vũ di sơn trong động phủ Động phủ ảm đạm tối tâm Có chút tối tâm Trong mắt rưng rưng Có loại muốn khóc muốn cười kích động Trong lồng ngực chi khí để hắn có chút khó có thể chịu đựng Ngón tay nắm chặt Hơi trắng bịch Bất quá con dối thôi